Miếu Hoàng ở bên xe. Tác giả Lê Tuấn Vũ.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 Mộ Lác đứng đó, tay chân cứng đờ như trời trồng, không thể nào nhúc nhích. Không khác gì cái đêm cầu hồn trừ tịch nọ, chỉ khác một điều, cái cổ của mộ bây giờ từ từ dướng lên như thể có một sức mạnh nào đó đang vặn ngửa nó lên trời. Đôi mắt Lác theo đó cũng từ từ ngước lên, hiện lên mờ ảo trên một cành cây khẳng khiu là một bóng người đang ngồi vắt vẻo. Bóng người kia khô đôi chân gầy nhặn, đung đa đung đưa, tựa như là đang ngồi trên một cái xích đô vô hình. Mụ không cần nhìn rõ mặt, nhưng chỉ bằng cái dáng điệu khật khờ, cái bóng lưng còng còng, Mộ đã biết rõ đó là ai. Tiếng cười quái dị vang lên từ cái bóng, ngay sau đó là âm thanh khào khào, dòi dạng. Chị Ngân ơi!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 tiếng của thằng vũ nghiện nó như xoáy vào trong ốc của mụ ngân năm chị ngân ơi năm cho em xin năm chị ngân <cười> cho em xin.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 là của bố mày, quà xanh bố đá mẹ ló đi. Không biết từ bao giờ, mũi trong mũi cứ ngửi tới cái mùi oi oi tanh tưởi khăn khẩn, đúng là cái mùi của bọn nghiện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 quanh câu chuyện của thằng Vũ Nhiệt cũng như là cái ngôi miếu là tác phẩm do chính gã gây lên. Hữu nhìn giang sơn quạnh quẽ điều hưu, mọi vật chìm trong một màu u tàn tăng tóc. Gã thở dài định xuống bếp nấu quán quạng bữa cơm chiều, nhưng bất ngờ gã đứng khựng lại. Ánh mắt của gã đưa nhìn sang phía góc vườn từ dư quang nơi khóe mắt.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 Một ý nghĩ lóe lên ở trong đầu gữ. gã lấy can đảm nói. Này, đợ đợ đớn nào ấy? Ra đây bố bảo rồi. Ra đây Vừa dứt lời thì gã cảm thấy bên tai của mình nóng rực, tựa như là có ai đó thổi hơi vào. Mí mắt của gã giật giật. Ai đấy? Không có tiếng trả lời. Sự sợ hãi tột độ đang dâng dần lên.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 đứng ở đó một con mắt tròn tròn trắng ơn ẩn một cái khóe miệng nhèo cả da cười hình hạch và một cái dây thần từ từ thòng xuống từ cành ổi.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 gió thổi qua kẽ liếp đan thưa tạo thành những tiếng rít như là tiếng người ta hít sáo bóng tối ở trong sân như đập quánh những tán cây cứ đung đưa như là những bóng người khổng lồ trong không gian mở tối thị bất chợt dùng mình bởi một bóng người đang lững thững bước vào trong sân cái dáng dong dằm cao lưng hơi gù gù chỉ nhìn thấy lờ mờ trong bóng đêm đó thị nhận ra ấy là chồng thị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 đến nhà bố mẹ để thị những gần mười cây số đi bộ thì cũng phải đến hai tiếng đồng hồ thế mà giữa đêm khuya thanh vắng thế này mà sao lặn nội đi bộ đến không thấy xe cộ gì đâu thị ngơ ngác run rẩy mình nữa mình ơi mình nếu vào không Sa sao mình đến đây được mình mình đi từ bao giờ mà không bảo em đấy. Bóng người kia vẫn lầm lũi không đáp, rồi đột nhiên hắn ngẩng mặt lên. Dưới ánh trăng xanh khuôn mặt quán hiện ra với làn da trắng mảnh bạch, tựa như là người đã mất hết sinh khí. Đôi mắt hắn sâu hoằm hoắm tối như là cái hố thịt không đáy. Cái nhìn tựa như là xuyên qua bóng đêm chiếu thẳng vào thị. Vợ Hữu giật mình mình ơi, mình có gì mình vào đây với em đi sao lại đứng ngồi đây một mình thế? mình mình giả nhờ em xem nào. Hậu vẫn im lặng dưới ánh trăng, thị có thể thấy rõ cái dáng đi gầy gò, phụ họa cho vẻ tiểu tuỵ là đôi gò má nhô cao, làn da tái nhợt, bọc lấy xương trông cứ như là một cái xác ướp vừa đội màu sống dậy. kìa mình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 ông cụ chỉ kể vắn tắt mọi chuyện rồi mấy người cuống cuồng đuổi theo thị hữu. Chả biết là chạy bao lâu hay là đi nhờ xe như thế nào. Lúc về đến nơi cảnh tượng ban đầu khiến cho tất cả mọi người sửng sốt. Mặc dù là nửa đêm nhưng cánh cổng đã mở toang để ngỏ. Cái bản lề khô dầu vẫn còn kéo ca kéo kẹt đung đưa. Cảm giác như là đây là căn nhà bỏ hoang từ lâu. Mặc dù là thị cũng mới chỉ về nhà đẻ Đâu có đó hơn ngày Ông bố vợ nhìn vào trong căn nhà thâm thẳm Mà tự nhiên trong dạ trong bụng của ông Cứ lo Ừ hay cái thằng này Nó đi đâu mà để nhà cửa Nó toan hoang thế này nhở Hư ư Hư Hư ư Thị hữu lúc này như đã hoa điên Thị lùng sục khắp nơi tìm chồng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 nhốn nhia nhốn nháo mọi người đã ùa ra trên tay của họ cầm đủ thứ đèn đuốc cộng các bà cộng các bà ơi giúp giúp cháu tìm chồng cháu với giúp cháu tìm chồng cháu với một người hàng xóm thấy thị hữu khóc lóc thương quá cũng vội vàng chạy về xung người nhà thằng cả thằng hai đâu rồi chúng mày chúng mày hộ đi tìm thằng hữu xem nào này ông ông chạy đi sang mấy nhà nữa gọi người ta xem đi tìm thằng hữu xem nào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 Sợi dây thừng cọ vào cái cành ổi nghe tiếng kèn kẹt kèn kẹt Khuôn mặt nó tím bầm Con mắt trợn ngược cái lưỡi thả lè cả ra Máu đen khô từ những cái lỗ cứ thế Mà nhẻo ra lộ mũi lỗ tai Rồi cả khóe mắt Hữu đã chết từ đêm qua Ngay chỗ cái cành ổi trước cái hố xí bỏ hoang Trong khi cả xóm không biết thì đi tìm khắp nơi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 tay xoắn xoạt xoắn xoạt đếm tiền hoặc có khi thì nó đứng, nó ngêu ngao hát những câu quái dị, có khi nó cười khanh khách. Có những người nửa đêm đi chuyến xe từ xa còn đang lơ ngơ lác ngắc ra khỏi bến thì bỗng nhiên loáng thoáng họ nghe trong không gian có tiếng loẹt quạ loẹt quẹt của người như là đang quét chổi rễ.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 tố thực lòng với các bạn là nếu mà anh em nào mà mà mà mà sinh ra sinh sống ở thái nguyên trong cái giai đoạn uh, bối cảnh của chuyện thì cũng biết là cái nơi đó thì nó rất là phức tạp giai đoạn đấy nó phức tạp lắm uh, cũng chính là cái giai đoạn mà tôi đang đi học ôn thi đại học ở ngay sau bến xe thì cái dặn đấy tôi nhớ là có một cái lò có mấy cái lò liền mấy cái lò luyện thi thì tú thực là giai đoạn đấy sợ lắm các bạn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 thế cho nên là anh biết rất là rõ <cười> nó có một số cái điểm nóng rất đáng sợ à, chân chân cầu ra 7 bến xe rồi đường tàu găng thép nó ngồi như chim sẻ có không ạ nó ngồi như chim sẻ ở buổi tối xin đẻo rồi là nói không phải đeo các bạn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 D D ba da công D ba da đã có rồi chứ đừng nói là cầu ba da D ba da nó cũng có nữa à, chứ đừng nói là cầu ba da thì cứ thấy mấy anh á là đi đến đến đến cái chỗ gần bến xe đó chắc là chỗ đó là lúc đó là có cái tụ điểm bán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 gọi là xóm tệ nạn, hầu hết thanh niên ở cái giai đoạn đó lớn lên thì mời ông thì đến 11 ông nghiện, ở trong đó thì chắc là cho đến bây giờ thì chắc là còn sót lại một hai ông, còn không tạch hết, tạch hết còn nghiện, nghiện ngày xưa, các ông ấy chơi chắc là thuốc thang nào thì mình mình không mình không không không chuyên về cái mảng đấy mình không biết nhưng mà nó hay sốc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 <cười> Tùng Lâm mình ở tận trên Thái Nguyên nên mình không biết hỏi Đức như nào. À, mình không biết hỏi Đức như nào cả, mình ở tận trên Thái Nguyên cơ. Cái này thì phải hỏi các các bác lãnh đạo ở dưới đấy. Còn nhanh hơn cả thợ sửa xe nữa. Thì thú thực lòng anh em lớn lên ở cái giai đoạn đó thì sẽ biết